Bữa Tất Niên Cuối Cùng Tác giả Người Giết Dạo Giọng kể Huy An Trợ gì Kim Linh Kính thưa quý vị, có nỗi ám ảnh nào đáng sợ hơn cái việc Phát hiện ra cái dấu bằng tay nước ướt sủng Đang in rõ trên bờ vai áo lụa của mình ngay giữa đêm châu thừa Dù trong nhà không có một bóng người nào cả Và tại sao đứa cháu mồ côi hiền lành lại thẳng nhiên mời cha chị ăn cơm Và cảnh báo bác của mình đừng có gãi trậu muối trụt dông Phải chăng linh hồn của người em trai bị sát hại năm xưa Đã tìm được đường về trên chính món đồ được mua bằng tiền sương máu của chính mình Đừng bỏ lỡ những tình tiết nghẹt thở Và cái kết đầy nhục nhã của giọng họ cao Ở phần chi tiết của câu truyện ngày hôm nay Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện Thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia minigame với chúng tôi Sẵn tiện mình đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện ma Lê Huy An Người ta nói, vô phước mới được làm con của dòng họ cao. Cái cầu đó không biết từ đâu ra, nhưng ở cái xứ cù lao này, nó dẫn vào mấy đời nhà ông bảy cao như một lời nguyền rủa. Gia phả nhà ông nếu dở ra thì thơm phức mùa giấy lụa thời pháp thuộc. Nhưng nếu đọc kỹ giữa những hàng chữ hán nôm đó, người ta chỉ thấy một chữ nhỏ thôi. Diện Cái diện của một dòng họ luôn cố giữ cho mình cái vẻ đạo mạo giữa một vùng sông nước lắm lem bục đất này. Ông bảy cao tên thật là cao văn bảy, cái tên nghe thì bình dân đó, nhưng gia thế của ông thì không hề. Ông nội của ông cụ cao văn trường vốn là một đốc phủ xứ có tiếng thời bấy giờ. Cái thời mà người ta còn đi xe kéo, mặc áo chém, cụ trưởng đã ngồi trên chiếc xe quê kỳ. Mỗi lần đi đâu là lính tráng dẹp đường trần trần Cụ trường để lại cho con cháu Không chỉ là ngôi nhà cổ ba gian hai trái lập ngói dậy cá Mà còn là một bộ quy tắc sống khắc nghiệt Ông dạy Người họ cao có thể đói Nhưng áo là phải trắng Tay là phải sạch Và lời nói phải nặng ngàn vàng. Chính vì cái triết lý sạch đó mà ông phải cao Dù sau này làm nghề buôn lúa, nhưng lúc nào cũng giữ cho mình một giả ngoài không một hạt bụi. Bộ trường kỷ bằng gỗ cỏ đỏ kê ngay ngắn dưới bức quàng phỉ, đức lưu quang giác dạng. Đó là báo vật của dòng họ. Sáng nào cũng vậy, đúng 6 giờ, ông bảy cao đã thức dậy. Ông không dội giả ra dự đúa. Ông thông thả thay bộ đồ bà ba lụa Hà Đông Trắng Tinh. Cái thứ lụa này nó lạ lắm càng mặt càng mát, mà cái màu trắng của nó dưới ánh đèn măng sông trong nó cứ lạnh lẽo nhợt nhạt như da người chết. ông bảy ngồi vô bàn trà, tay cầm chiếc khăn tay trắng mút lau nhẹ sống mũi. thói quen của ông là một sự tỉ mỉ tới mức cực đoan. đầu tiên, ông lấy chiếc dầu cù là ra, cái nắp nhỏ xíu bằng thủy tinh nút bọc thiết. ông vặn nắp, một mùi hăng nồng. Cây xè của Bạc Hà vào quế sực lên sóng mũi, lấn ác cả cái mùi sương đêm từ sông Tội vô. Ông lấy một chai dầu, xoa vào hai bên Thái Dương, rồi xoa mạnh vào hai lòng bàn tay. Ông nói sức dầu cho ấm người, cho tránh gió độc. Nhưng thực ra, ông sức dầu là để khử cái mùi Khổ lắm. Mười năm nay, hệ cứ gần tới Tết, là ông lại ngửi thấy cái mùi tanh nồng khó chịu từ ở giữa bến sông sọc thẳng vào trong nhà. Ông sức dầu nhiều tới mức người ta đi ngang đầu ngõ đã biết ông Bảy đang ngồi ở sảnh. Cái mùi dầu đó nó quyện với cái mùi khối thuốc lá mai tạo thành một thứ không khí đặc trưng của nhà họ cao. Ông rút trong túi ra gói thuốc lá. Loại thuốc đen này giờ ít người hút vì nó nặng, nó khét. Nhưng ông Bảy thì không có bỏ được. Ông châm thuốc, tiếng quẹt diêm xoẹt một cái khô khóc trong không gian im giắng ông rít một hơi thật sâu, để khối thuốc cây nồng lấp đầy buồng phổi. Khối thuốc đục ngầu một màu trắng bao phủ lấy khuôn mặt đào màu của ông, che giấu đi đôi mắt lúc nào cũng nheo lại như đang tính toán điều gì đó rất kinh khủng. Đúng lúc đó, Thành, đứa cháu mồ côi của ông bảy, lặng lặng bưng ấm trà từ dưới bếp lên. Khuôn mặt nó giống cha y như đúc, khuôn mặt mà bảy cao gần như Không bao giờ dám nhìn thẳng vào Tài nhỏ này nó đi đứng nhẹ tên Không một tiếng động Giống như cái bóng trôi giữa sàn gạch tàu đỏ thắm. Bác Bảy dùng trà Thành nói giọng nó phẳng lặng Không chút cảm xúc Ông Bảy không nhìn vào mắt đứa cháu Ông sợ đôi mắt đó Đôi mắt đen thẳm của Thành Lúc nào cũng như đang sôi mối vào Cái góc tối nhất trong lòng ông Để đo đi còn? này hàm lầm tơi trộn. Lát nữa bắt ra thị xã. Con có thích mua cái gì không? Thành không trả lời ngay. Nó đứng lại bên cạnh bộ trường kỹ, tay mân mê cái được gỗ cũ kỹ dắt sâu lưng quần. Cái lược gỗ đó là di vật của cha nó. Em ruột của ông bảy. Mười năm rồi. Thành không bao giờ trời nó. Con không có cần gì đâu bác bảy à. Nhưng mà. Cha con nhắn Tối nay cha con về Cha nói bắt sắm đồ tết thì Nhớ sắm thêm cho cha con Một bộ bà bà đen mới Cha con còn nói Đồ cũ nó mục hết rồi Chén trà nóng trên tay ông bậy khẽ trùng lên Làm nước trà nóng hổi bắn trà Thấm vào lớp lụa trắng Trên đùi ông một dịch ố dài Nghe thằng Thành nói Mà tim ông như chững lại một nhịp Ông bậy nhèo mắt Trích thêm một hơi thuốc để lấy lại sự điềm đạm Còn nói gì đó Thành Cha con Mất 10 năm rồi Về là về sao Tịch nhất tới nơi rồi Đừng có nói những cái thứ như vậy nữa biết chưa Thành không đáp gì Nó chỉ mỉm cười rồi lặng lặng quay đi Nhưng khi nó bước ngang qua chiếc xe Còn đang phủ bạc xanh giữa nhà Ông Bảy bồng tay tấm bạc khẽ trung trình, dù lúc đó nhà cửa đóng kính, không một ngọn gió nào lọt dột. Trưa hôm đó, ông Bảy quyết định dắt xe ra sân để lau trùi lần cuối trước khi đi chợ thích. Chiếc xe này là cái quy cuối cùng mà ông muốn dùng để khẳng định vị thế của nhà họ cao. Hai mươi cây vàng để đổi lấy một chiếc xe. Người ta nói ông Bảy chơi ngông, nhưng ông thì nghĩ khác. Cái quy phải được xây bằng vàng Thì người ta mới không nhìn thấy Cái nợ bằng máu Ông Bảy cầm chiếc khăn lông Tỉ mẫn lau từng cái cầm xe bỗng nhiên tay ông cường lại Ở ngay dưới gầm máy Chỗ gần ống bồ Có một dụng nước nhỏ đang động lại Trên nền gạch tàu đỏ trực Ông Bảy cao mày tự nhủ trong lòng Trời nắng như đổ lửa Xe thì để trong nhà Nước ở đâu ra đây Ông cúi xuống nhịp kỹ. Nước không phải màu trắng trong mà nó đục ngầu, lợn cận dày sợi trong đuột trộn đen ngòm. Ông lấy ngón tay quậy thử một chút rồi đưa lên mũi ngửi. Giống hệt cái mùi ở dưới sông đêm bảo của 10 năm về trước. Cái tử đó khiến ông bậy tái mặt, vội vàng lấy chai dầu ra, đổ ra tay, xoa mạnh để lắng ác. Ông đứng dậy, định gọi chị Tuần lên lao sàn thì bỗng nghe thấy từ trong ống bô xe phát ra một âm thanh lạ lùng. Nó không phải là tiếng kim loại, cũng không phải là thứ âm thanh của con vật gì đó chui rùn, mà nghe như tiếng người đang cố ngồi ngóp dưới mặt nước, cợt hắt ra một hơi. Anh, anh đây, anh đây. À... Tiếng gọi đó nhỏ xíu, chỉ đủ để một mình ông nghe thấy giữa cái nắng hanh hao của ngày chạp tết. Ông bảy cao đứng chết chân giữa sân nhà. Điều thuốc trên môi ông bỗng tắt ngấm để lại một gì đắng ngắt nơi đầu lưỡi và cái cảm giác sống lưng như vừa có ai trộn đá vô lạnh buốt. mười năm là một khoảng thời gian dài đủ để một đứa trẻ trổ mã thành thanh niên đủ để một coi nhàn hối đỏ phai màu vì nắng chó nhưng nó lại quá ngắn để cục chữa một vết nhơ trong lương tâm. Để hiểu tại sao một người đạo mạo như ông Bảy Cao Lại sợ tiếng nước chảy Và cái hơi lạnh từ yên xe tới như vậy Chúng ta phải quay ngược kim đồng hồ Về cái đêm định mệnh trên dòng sông của 10 năm trước Trời miền Tây vào mùa gió chướng Những cơn giông từ ngập đến bất ngờ và dữ dàng Đêm đó, không gian tối đen như mực Chỉ có ánh chớp tỉnh thoảng xé toạc bầu trời Sôi rõ những con sóng bạc đầu Đang chực chờ dồn lấy chiếc kè bầu của anh em nhà họ cao Chiếc kè chở đầy lúa cạo nặng trĩu yạch ạch giữa dòng sông chảy xiết Trong cái môi kè chật hẹp Ánh đèn dầu nhảy múa theo từng dịp lắc lư Hắt những cái bóng dài ngoằng Lên những bao lúa xếp chọc chất lên nhau Bảy cao khi đó người mới ngoại ba mươi Đôi mắt ông đã hặn lên những nét tính toán Ông ngồi bó gối Tay dần dây bào thuốc lá Thỉnh thoảng lại đưa cho dầu lên mũi Hít một hơi thật sâu Để trấn tỉnh lại cái bụng đang nồn nao vì sống dữ Ở phía đá ghe Úc đưa em trai kém ông 5 tuổi Đang lúi húi kiểm tra lại những tấm bạc che rúa Úc nó hiền khô Tính tình thật thà Lúc nào cũng cười nói Hì hì dù công việc cực khổ đến mấy Úc dừng tay Quạch nước mưa trên mặt Rồi không người chui vào mua ghe Ngồi đối diện với anh mình Út khẽ vỗ vào cái túi dãy nâu Đặt trên sập gỗ giữa hai người Giọng khổ hởi: Anh hai Chuyến này giao lúa xong Cầm tiền về là đủ số dạng cha mẹ dặn Chỉ đâu rồi đó Tính ra mười năm anh em mình buông qua Giờ cũng tới lúc được hưởng rồi he <cười> Bảy cao nhấp một ngụm trà nguội cắt Giọng ông trầm đục, Nghe như có tiếng gió trích qua kẻ trần Hừ, Thì cũng tới lúc Mà mày tính cầm số vàng đó làm gì Út mắt sáng trở Ông không nhận ra Sư lành lẽo trong giọng nói của anh mình Em tính rồi Em sẽ về cất lại cái nhà sau cho đàng hoàng Rồi <cười> Hỏi cưới con thắm ở xóm bên Nó đợi em cũng 3 năm rồi anh hai Còn như chút đỉnh Em sắm thêm cái gai nhỏ hàng ngày đi bỏ mối trái cây Quanh cụ lao cho gần nhà Để còn lo cho thằng Thịnh Tôi nghiệp lâu nay em bỏ bê nó quá đã không có mẹ rồi thằng nhỏ mới mấy tuổi đầu mà nó thông minh quá sau này phải cho nó đi học ở trên thị xã mới được út cứ như vậy mà nói nói về những dự định trong tương lai về những bữa cơm sum họp có tiếng cười trẻ con ông không biết rằng mỗi lời ông nói ra dày diệt chia đôi lại như một nhát dao khứa vào độc tham đang tỏ dậy của người anh ruột giọng của út Dần nhỏ lại khi vào tay của ông bậy Mắt bậy cao Bây giờ như bị mắc kẹt vào cái túi chạy nông Bên trong đó là 20 cây vàng Gia tài cả đời của cha mẹ Và 10 năm mồ hôi nước mắt Của hai anh em Nếu chỉ rồi, ông chỉ còn 10 cây 10 cây vàng thì đủ xây nhà Nhưng không đủ để ông trở thành Ông chủ có máu mặt như ông hẳn khao khát Ông muốn cái quy thế của dòng họ cao Phải được khôi phục Ông muốn người ta phải gọi ông là ông bậy với sự kính nể tột cùng chứ không phải là tay buông lúa lam lũ trên sông nước. Ông nhìn Úc, đứa em trai này sao mà nó khờ quá. Nó chỉ nghĩ đến chuyện cưới vợ, sắm ghe nhỏ. Nó đâu có hiểu cái danh giá của người họ cao cần được đánh đổi bằng sự lớn lao hơn. Nếu không có út thì tất cả chỗ dàn này thuộc về một mình ông. Thì cái tương lai giàu sang cái quyền lực ở cái xứ cụ lao này sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của bảy cao. anh chớp lóe lên, soi rõ gương mặt bảy cao qua làn khói thuốc lá. đó không còn là gương mặt của người anh cả bao bọc em mình, mà là gương mặt của một kẻ đang bị ám ảnh bởi màu vàng lạnh lẽo. một ý nghĩ đen tối bắt đầu len lỏi vào tâm trí của ông. nó âm thầm và lạnh lẽo như chính nước sông lúc này. Bất ngờ, một cơn giông lớn ập tới, nó mạnh đến mức làm chiếc ghe bầu nghiêng thẳng sang một bình. Tiếng sóng dỗ vào mạng ghe, um um, gây trở. Cái đèn dầu đổ nhào, tắt ngấm, để lại không gian chìm trong bóng tối. Anh hai, có chuyện lúa đổ đó. Út khốt quảng đa lên, trồ dọ dàng phi người ra phía mạng ghe để giữ lại sợi dây tượng đang bị chó đánh bật Nhưng sàn ghe sũng nước mưa, trơn trượt, con sóng lớn bất thần đánh thốc dồn khiến chiếc ghe chao đảo dữ dội út trượt chân nửa thân người chăn ra khỏi mạng à, à. tiếng kêu thất thanh của út giang lên rồi chìm nghỉm giữa tiếng mưa rào nhưng ông chưa rơi thẳng xuống sông theo phán xạ út kịp đưa tay bám chặt vào mép gỗ mạn ghe nước sông cuồn cuộn chảy sức nước mạnh tới mức muốn giật phăng ông xuống đáy sông Úc hốc quảng, cương mặt xanh bét, đôi mắt mở to, nhìn lên anh mình đang đứng trên mùi gà. Anh Hai, cứu em, được xiên quá, tay em trơn, ba em không nổi nữa, anh Hai ơi, anh Hai. Mày cao bước tới mặt gà. ông công đưa tay ra ngay, ông đứng đó, đôi chân dứng chảy trên sàn gà, nhìn xuống đôi bàn tay trung chạy, tím tái của em mình đang bám díu lấy sự sống trên mép cổ. Ông nhìn cái túi vàng vẫn còn lũng lẳng bên hông cổ Úc Cái túi vàng nặng trĩu Đang kì người em trai xuống dòng nước chạy xiết Khoảnh khắc đó Trong đầu máy cao dường như không còn nghe được gì nữa Tiếng của mưa Tiếng gió Và tiếng sống dỗ đều Như lu mờ trước tham vọng mấy cao nghĩ đến bộ đồ rùa Nghĩ đến ngôi nhà khói đỏ Nghĩ đến sự kính trọng của dân làng Nghĩ đến bản thân được khoát lên vẻ uy nghiêm của ông Bình năm xưa Tất cả đều nằm trong cái túi giải kia Thằng út vẫn tha thiết gọi, giọng nghẹn lại vì nước trào vào miệng. Anh anh sao vậy? Sắp Con kéo em lên. Mấy Công cúi xuống, nhưng thấy gì nắm lấy bàn tay của em mình, ông lại đưa tay cặp lại cái túi giải độc. Tay ông chạm vào lớp giải ướt sũng, cảm nhận được cái sức nặng của kim loại quý bên trong. Một sự tham lam tột độ làm ông mất đi lý trí. Ông chật mạnh, cái túi dạng đứt ra nằm gọt trong tay của ông. Út bạc quạt đôi mắt ông nhìn anh của mình đầy kinh ngạc và đau đớn. Ông không thể tin được người anh, ông kính trọng nhất, lại làm cái điều đó trong giờ phút sinh tử này. Sự lạnh lẽo từ dòng nước dường như không thấm thía gì so với sự lạnh luận trong ánh mắt của bảy cao. Anh Hai, sao anh... Bảy cao không để út nói hết cậu ông dùng cái chân đang bàn gò cuốc cổ từ từ đập mạnh vào những đầu ngón tay đang bám trên mặt nghe của út. một cái đập dứt khoát, những ngón tay của út trượt đi, rơi thẳng xuống dòng nước xiết. dòng nước núp chừng lấy út ngay lập tức, một ánh chớp xé toàn bầu trời, soi rõ khuôn mặt út lần cuối. đôi mắt mở trừng trừng nhìn mậy cao, không phải là quán thận. Mà là một sự thất vọng cục cực Cái tiếng anh hai ơi Nó chan lên một lần nữa Nghe ngẹ ngào Rồi liệm dần dưới lòng sông sâu thẳm. Bảy cao đứng đó Ôm chặt túi vàng vào trong lòng Ông thấy chiếc ghe bỗng nhiên nhẹ bẩn đi Không còn sức nặng của thằng út nữa Ông vội vàng chu vào môi ghe Tay trung chảy Trong một yếu thuốc đá Khối thuốc cay xè Nhưng nó không át được cái mùi tội lỗi Đang sọc lên từ người của bảy cao Ông lấy chai dầu, đổ ra tay, rồi xoa lấy xoa để lên khắp người, như muốn xóa đi cái cảm giác lạnh lẽo của nước sông. Ông ngồi đó trong bóng tối, một mình đối diện với số chàng. Có lúc, ông lại mỉm cười, rồi nụ cười chật tắt ngụm, thay dọc đó là nét mặt nghiêm dị lạnh lùng. Sáng hôm sau, khi bão đá tan và nắng bắt đầu chiếu xuống con sông rộng lớn, Người ta thấy Bảy Cao xuất hiện trên bến sông với bộ dạng tả tơi, mặt xanh như tàu lá. Ông lạc khóc, ông đập đầu vào mạng ghe, ông kể về cơn bão đêm qua và sự hy sinh của đứa em trai khi cố gắng giữ ghe lúa khỏi chìm trong bão lớn. Ai cũng tin. Cả cái cụ lao này đều xót xa cho tình anh em của nhà họ Cao. Người ta nói, Bảy Cao là người hiền đức dù mất em nhưng vẫn cố gắng giữ lại được gia tài để nuôi nấng đứa cháu một cô. Nhưng có một điều mà Bảy Cao không bao giờ ngờ tới. Suốt 10 năm sau, hãy mỗi khi ông nhắm mắt lại, ông đều nghe thấy tiếng nước chạy trốc trách ngay dưới gầm giường. Và khi ông sắm chiếc xe bóng loáng, chiếc xe được mua bằng chính số vàng ngày đó, ông bỗng nhận thấy cái sức nặng 10 năm dậy trước đã quay trở về chiếc xe không chỉ chở ông mà nó còn chở theo cả linh hồn của người em trai người vẫn đang chờ đợi một lời xin lỗi giữa làng sương mù đêm giao thừa nghiệp chướng vốn dĩ không cần hình dạng cụ thể để hiện hữu nó nằm ngay trong từng hơi thở từng nhịp máy của chiếc xe đang thì thầm đòi nợ con người ta ở đời cái diện mạo bên ngoài đôi khi nó giống như một lớp son bóng bẩy để che đi cái lỗi gỗ đã rủn mục ở bên trong ông bảy cao đã điển hình của cái kiểu đó. Sáng ngày 26 Tết, ông thức dậy, tâm thế hân quan đắm cái hân quan của một kẻ sắp sửa đem cái sự giàu sang của mình ra để chặn mặt xóm diệt. nhưng khổ nổi, cái thứ mua bằng vàng của người chết thì có thể hưởng thụ được bao lâu kia chứ? Sáng hôm đó, ông bảy cao dậy sớm, công dội giả ra dừa lúa. ông thông thả. Thầy bộ đồ bà ba lụa mở gà mới cáo, ủi nếp thẳng tắp tới mức có thể cắt đứt sợi chỉ Ông lại lấy chai dầu, cẩn thận xoa vào hai bên Thái Dương, rồi hít một hơi thật sâu cái mùi nồng nặc đó. Ông tin là cái mùi bạc hà sẽ giúp ông tỉnh táo, và quan trọng hơn là ác đi cái mùi hôi thối cứ phản phất đâu đây từ đêm qua. Đúng 8 giờ sáng, ông bày quyết định dắt chiếc xe ra khỏi khiên nhà, Chiếc xe đứng sừng sững giữa sân gạch Bỗng đoán như một khối kim loại Vừa được trèn từ một lò báo vật nào đó Ông bảy cầm chiếc khăn lông trắng Tỉ mẫn lau lại từng cái căm xe Từng bộ phận nhỏ nhất của lốc máy Mỗi khi đau tay ông chạm vào đấp sơn bóng Ông cảm thấy một sự thỏa mãn tột độ Đây chính là biểu tượng của sự thành đạt Là cái quy mà ông đã dạy công xây dựng suốt 10 năm qua Ông bước lên gần chiếc xe Nhưng ngay khi đặt tay vào tay lái Ông khựng lại. Một luồng hơi lạnh từ bao tay nhựa Truyền thẳng vào lòng mặt tay ông Đó không phải cái lạnh của trời lạnh Mà là cái lạnh buốt Của cái thứ dường như không thuộc về thế giới này Khiến ông phải trút tay ra ngay lập tức Ông bậy nhíu mày Tự nhủ Chắc đêm qua xương xuống nhiều quá thôi mà Ông chấm một điếu thuốc lá khói trắng phà ra Rồi quyết định leo lên yên xe. Một tiếng trụp khô khốc dàn lệch, bộ vụt sau của chiếc xe mới cáo bỗng dưng lúng xuống sắc sạch. Một người ốm với ông Bảy, ngồi lên chiếc xe mới mà làm như thồ cáo một xe lúa 60kg vậy. Ông Bảy giật mình, nhìn xuống bánh xe. Lạ lùng tay, khi ông đứng xuống đất, cái vụt xe lại bật lên vị trí cũ nhẹ bận. Nhưng cứ hãy ông ngồi lên là cái xe lại dậy xuống Như đang có ai đó ngồi sẵn ở phía sau rồi Ông Bảy tạc lưỡi Lòng có chút bất an khó hiểu Nhưng rồi lại tự trấn an bản thân Chắc tại độ thái nó nhảy qua thôi mà Ông đạp máy Tiếng máy nổ gian lên bạch bạch bạch bạch Nhưng giữa những tiếng nổ cơ khí đều đặt đó Ông Bảy bỗng nghe thấy một âm thanh khác Nó không phải tiếng máy Nó nghe như tiếng người đang cố hấp lấy không khí dưới nước. Cái tiếng thở ạc ạc, ngẹn ngào phát ra từ sâu trong ống bộ xe. Ông Bảy cho xe chạy chậm chậm ra con lột lớn. Đi tới đâu, người dân hai bên đường cũng dừng việc dọn dẹp sân vườn để nhìn theo. Đúng là ông Bảy, làm ăn có đức nên trời thương. Sắm xe này đi chút tết thì hết ý ha. Tiếng của bà Tư đập quá giọng ra. Anh sao băng rào cũng phụ hòa theo. Cha, ông Bảy cưỡi ngựa sắc nhìn này bảnh quá xa ta ơi <cười> nhất là đám con nít tụi nó thấy xe của ông bảy là y như rằng kéo nhau chạy theo ngửi khói thứ mùi khét ngẹt khô càng đó vậy mà làm cho đám nhỏ đứa nào cũng khoái chí cười hiếp cả mắt giống như vừa giành được một món đồ chơi hiện đại nhất vậy ông bảy mỉm cười hiền từ Chế từng người thông cả gật đầu chấp nhận sự trầm trồ của họ nhưng bên trong lớp áo lụa Mồ hôi ông bắt đầu chảy ra trong trọng Mỗi khi ông tăng gà Cái cảm giác nặng nề ở phía sau Lại càng trỏ rệt Nó không phải là cái nặng của vật chất đơn thuận Mà là một sức ép vô hình đè lên vai, lên lưng ông Ông có cảm giác như Có ai đó đang ngồi sát sau lưng Hai cánh tay lạnh ngắt Đang quàng qua eo Và một cái đầu ướt sủng đang tựa vào vai ông Ông trùng mình Cố nhấn gà để đi nhanh Thì cái xe nó cứ khục khạch Những âm thanh kỳ lạ Sợ bị bé mặt trước đám giật đèn Ông cười trừ rồi quay đầu về nhà Về tới nhà Ông bực dọc cầm binh trà Tu cạn một hơi Rồi ngồi trên chiếc ghế trường kỵ Tay cầm chai dầu Xoa liên tục vào hai bên thái dược Cái mùi bạc hà hăng nồng Quyện với mùi khói thuốc lá Tạo thành một thứ không khí ngột ngạt Bao trùm cả căn nhà Thứ mùi có lẽ khiến nhiều người khó chịu, nhưng lại làm ông Bảy cảm thấy nhẹ đầu hơn được một chút. Đêm đó, ông nhìn ra phía góc nhà, nơi chiếc xe đang đứng im liềm lùm xùm dưới tấm bạc màu xanh. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, chiếc xe trông như một đấm bộ sắt thép vừa mới được đào lên. Trong những ngôi nhà cổ thời đó, chiếc đèn măng sông là biểu tượng của sự sang trọng. Ánh đèn trắng cắt của nó có thể sôi rõ từng hạt bụi bay trong không khí. Ông bảy cao đứng dậy, tay cầm cái bơm nhỏ Tì mình bơm hơi cho chiếc đèn treo chữa nhà Cái tiếng xè xè bơm hơi dầu thoát qua cái tim đèn Bằng lụa trắng gian lên đều đặn Ông vặn nút, ngọn đèn bừng sáng Sôi rõ khuôn mặt khóc hát của ông trong cường Nhưng lạ thầy Ánh sáng đèn băng sông hôm nay Nó không làm ông thấy yên tâm dưới ánh đèn trực trở Ông thấy những dạch nước đục ngầu trên sàn nhà Ngay dưới gầm chiếc xe Vẫn chưa hề khô đi Dù chỉ thuần đã lau đi lau lại cái chục lần Ông bậy trích một hơi thuốc Khói phà ra đục ngầu Ông lẩm bẩm Một bổ cha nó Xe mới mà cứ trị nước ngoài Mai phải đem ra thị xã Bắt tụi đau đổ chiếc khác mới được Như dứt lời Chiếc đèn măng sông đang cháy sáng, bỗng trao đảo Dù trong nhà không có một ngọt gió Tiếng xe xe bỗng nhiên chuyển sang nhịp điệu lạ đụng Nghe như tiếng người đang thở chốc ắc ắc Ánh sáng đèn từ màu trắng cắt chuyển sang màu xanh lét Rồi lại tối sầm Để lại những cái bóng đen hoặc nguèo nhảy múa trên chết tượng Ông Bảy không phải là hạng người dễ sợ Cái ác khi đã thành tục thường đi kèm với sự lì lầm Ông bước lại phía bàn thờ gia tiên Lấy ra một nấm gạo muối và hũ rượu đế nhỏ Ông muốn thực hiện một nghi lễ trục dòng Mà ông đã bí mật hỏi một thầy Pháp ở ngoài thị xã Ông dạy nấm gạo muối ra chiếc xe Miệng lẩm nhẩm cấn giấy, dòng càng đục Ông ơi, anh hai biết mày linh thiên Số dạng đó cũng dùng để nuôi thằng Thành Lo cho nó ăn học Em có về thì nhận chút lễ mọn này rồi đi đi Đừng có quay phá nhà cửa nữa Anh ơi tết nay Sẽ làm đám cúng lớn cho em Nếu mà người có thể trả giá Bằng vài lời nói sáo trọng Kèm theo một câu hứa Tiệc cúng lớn Thì có lẽ cái chữ nghiệp Cũng không tồn tại ở cõi đời này Cho nên khi bãi cao dư dứt đời Một tiếng tách khô khóc giàn lệch Cái đèn măng sông trên xà nhà Bỗng trĩ ra một dòng nước chảy xuống Nó nhỏ đúng vào giữa nấm gạo muối Ông vừa chạy ra Mùi dầu hôi nồng nặc bốc lên Nhưng bên trong cái mùi đó Ông Bảy lại ngửi thấy một vị tanh Giống hệt như cái mùi của động vật chết dưới tấm bạc xanh Chiếc xe bỗng trung lên bật bật Tiếng bồ xe không nổ máy Mà vẫn phát ra âm thanh trì trầm Nghe như tiếng thì tâm của một người gian lên từ tận cõi địa ngục tối tăm Anh Hai ơi. Em lạnh quá vàng của em đâu Anh hai ơi Anh hai ơi Ông Bảy chết đứng Chai dầu trời khỏi tay Bể tăng tành trên nền gạch Nhưng không sao quả lắp được Cái mùi phù sa đục ngầu Đang tràn ngập trong căn nhà Bác Bảy ơi Bác làm gì mà tối thù vậy bác Bảy tiếng của thành giang lên từ phía cầu thang gỗ khiến ông bảy giật bắn mình. thằng nhỏ đứng đó tay cầm một cây nhang thơm chưa thấp ánh lửa đỏ lợm mờ từ cây nhang sôi đỏ khuôn mặt vô cảm của nó. thành đi lại gần chiếc xe đưa bằng tay nhỏ bé nhút nhẹ lên lớp bạc xanh. bác bảy à cha con nói bác đừng có rải gạo muối nữa cha nói dưới sông cha không có đói. Con không có cần cúng bái gì lớn đâu Cha con chỉ có lạnh thôi Và lại Cúng gì mà bù đắp được Hai mươi cây vàng với một mạng người đấy bác Cha con nói Cây tôi vàng bắt lấy Bác đem mua chiếc xe này Nên cha muốn bắt chở cho đi một vòng chơi thử thôi à Lời thanh nói nhẹ nhàng nhưng chữ nào cũng như một mũi dao trạch thẳng vào tim đen của ông bảy. từng nhắc từng nhắc đều như muốn mổ xẻ để bốc trần sự thật kinh tởm mà ông đã giấu suốt 10 năm qua. bảy cao cố giữ giọng cho vững rồi tay ông quờ quạng tiệt bao thuốc. thành mày nói bậy bạ cái gì vậy? hả? cha mày mất rồi, không có về đây đâu, vô bộ ngủ đi mắt nó dán chặt vào cái lốc xe máy đang trì đứt ra. Cha nói: bác giàu này sức giàu nhiều quá. Cha không ngửi thấy mùi của anh hai của cha nữa. Cha rằng bác tối nay đừng có đóng cửa. để ổng đi vô đi ra cho thoải mái. lâu rồi mới dậy thăm nhà mà. Nói xong, thành thổi tắt nén nhang trên tay. Rồi nhẹ nhàng, nhàng đi thẳng vào trong bụng của mình Để lại nét mặt của bảy cao Lúc này cắt cũng không còn một giọt máu Lúc này chiếc đèn măng sông bỗng sáng rực lên một lần nữa Rồi tắt ngấm Trong cái khoảnh khắc Ánh sáng rẽ lên đó Ông bảy kinh hoàng nhận ra Trên da áo lụa bà ba trắng của mình Hiện rõ một dấu bàn tay nước Dấu bàn tay đó Không phải ở phía ngoài Mà nó thấm từ bên trong dai của ông trà Ước sủng và lạnh thấu xương Những ngón tay dài khẳng khiu Như đang bóp chặt lấy cầu vai của ông Ông đưa tay lên đỉnh phổi Nhưng vừa chạm vào chỗ ướt Ông thấy da thịt mình tê dại đi Như bị nước đá áp vô Ông vội vàng chạy vô buồn Chốt cửa chặt cứng Ông leo lên giường Trùm kính mít Nhưng hơi lạnh vẫn cứ đen lõi qua từng thớ dại Trong bóng tối của đêm 27 Tết Ông Bảy nghe rõ mồm một, tiếng bước chân trận, ướt nhẹp, đi từ phía chiếc xe, chậm rãi bước qua đài sảnh, rồi dừng lại ngay trước cửa bộ của ông. Và rồi một giọng nói càng đặc, mang theo hơi nước sông, pha qua khe cửa. Anh hai, mở cửa cho em vô. Em sức miếng dầu, cho ấm đi anh hai. Em lạnh quá anh hai ơi. Em lạnh quá... Ông bảy cao nhắm chặt mắt Tay bóp chặt bao thuốc lá Tới mức nát dụ Ông hiểu rằng cái đèn măng sông bể Ánh sáng trắng của dòng họ cao Đã tắt Nghiệp chướng mười năm trước Giờ đây không còn nằm dưới đáy sông nữa Mà nó đập bước vào trong nhà Đứng ngay sau cánh cửa này Người ta thường nói Của thiên trả địa Nhưng chứ những thứ của cải được gây dựng Từ xương máu của người thân, thì cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà là sự bình yên trong linh hồn. Sáng 28 Tết, cái nắng miền Tây không còn cay cắt như mấy bữa trước mà chuyển sang một màu chặt đục. Ngôi nhà cổ của họ Cao hôm nay im điểm một cách lạ thường. Dù ngoài kia, tiếng xóm viện gọi nhau đi chợ. Tiếng máy nổ của mấy chiếc ke bầu dưới sông dẫn gian lên trộn trả bảy cao thức dậy với đôi mắt đỏ sọc, thăm quầng Đêm nay, ông không dám nhắm mắt, cứ hể vừa lơ mơ là lại thấy căn buồn mình đầy nước. Và một bàn tay tím tái cứ từ từ dưới gầm dưỡng, đưa lên, quơ quạng tìm cổ chất của ông. Ông bảy lờ đờ thay bộ đồ bà ba lụa, nhưng lần này ông không chọn màu trắng. Ông chọn bộ màu nâu sẫm Như để che đi những dịch nước kỳ quái Có thể hiện ra bất cứ lúc nào Ông lấy chai dầu Đổ cần nửa chai ra lòng bàn tay Rồi xoa lấy xoa để dầu cổ Dầu ngực Cái mùi hăng nồng Làm ông ho sạc sụa Nhưng nó giúp ông cảm thấy Mình còn đang thuộc về cõi sống Ông bước ra ngoài Định bụng sẽ đem chiếc xe Ra tiệm thằng Sáu Búa ở đầu xóm Ông không tin vào ma quỷ Hay nói đúng hơn Ông không muốn tình. Ông muốn một người thợ mái giỏi như sáu búa nói với ông rằng chiếc xe này nó bị hư cái gì đó hay ống bô bị nghẹt nước mưa để ông có cái lý do mà bám díu vô. Ông dắt xe ra sân, vừa chạm tay vào tay lái thì cảm giác lạnh lại truyền tới lần nữa. Nhưng ông nghiến căng chịu đựng. Ông nổ máy, tiếng bạch bạch gian lên. Nhưng lần này nó nghe còn nặng nề hơn hôm trước. Ông Bảy ngồi lên yên xe Một tiếng cực khô khóc gian lên Từ sau bộ phụ Dẫn y hệt hôm qua Chiếc xe lúng xuống sát đất, Bánh xe miết vào về xe Kêu lên kẹt cắt Ông trụng mình tay lái trao đảo Ông cảm nhận rõ một một Có một sức nặng vô hình Vừa mới leo lên Ngồi ngay sau lưng mình Con đường từ nhà ra đầu xóm Giống dĩ bằng phẳng Nhưng hôm nay Ông Bảy chạy Mà mồ hôi giả ta như tắm Mỗi lần qua ổ gà Chiếc xe lại nhúng mạnh Và ông Bảy nghe thấy tiếng của một người đàn ông hít một hơi thật sâu ngay sát tay của mình gương chiếu hậu bên trái bỗng dừng trùng lên Qua những dít ố mờ đục Ông thấy một bầu dài ướt sụn Mặc bộ đồ bà ba đen đang tỳ sát vào dài ông Ông Bảy không dám quay đầu lại Ông dặn ca thật mạnh Chiếc xe lồng lên nhưng chậm chạp như thể đang thổ hàng tạ lúa Tim của sáu búa nằm dưới gốc cây đa xà xuống mặt lộ Xung quanh đầy chảy những giỏ xe cũ và mùa xăng dầu nồng nặc lúc nào cũng thoang thoảng khắp nơi. Thấy ông Bảy cưỡi chiếc xe bóng loáng chạy vô, sao búa buông cái mỏ lết, lau tay vào miếng vẽ đen ngồm rồi chạy ra tiếp đón. Ông Bảy chống chân, hơi thở khổn khẩn, mặt mày xanh mét. Dòng ông nặng nề mệt mỏi và điệu bộ từ tốn đạo mạo thường khi cũng không còn nữa. Sao? Mày coi dùm tao cái xe Sao tao thấy nó nặng may quá mày Mà cái phụt sao nó cứ lúng sát sàn vậy hả Sáu búa ngấp một cụm trà Rồi đi chồng qua chiếc xe Nó nhúng thử cái đuôi xe Lạ lùng thay Khi sáu búa dùng hết sức mình để nhúng Bộ phụt lại cứ ngắt Có gì đâu ông Đàn hồi tốt mà Phụt còn ngon á ông Bảy ơi Nhúng êm tru à Đâu có bị lúng cái gì đâu Ông coi nè Nè nè <cười> Thấy không Nói xong, sáu búa đeo lên yên xe ngồi tử. Chiếc xe vẫn cao tráo, không hề có dấu hiệu quá tải. Ông Bảy đứng bên cạnh, mắt mở trừng trừng, miệng nuốt rứt bọc, không tin do những gì mình thấy. Đọc, để tao ngồi lên mày coi thử coi. Ông Bảy lò mò leo lên. Ngay khoảnh khắc, mong ông chạm vào cha yên, chiếc xe lại lún xuống một cái rực. Sáu búa đang đứng bên cạnh, nụ cười trên môi bỗng dừng tắt liền Nó dụi mắt rồi cúi thấp xuống nhìn bột phục sau Trời đất ơi Sao kỳ vậy cả Ông Bảy có nặng bao nhiêu đâu mà cái xe nó lung sát đất vậy này trời Sáu búa bắt đầu thấy lạnh sống lưng Nó là thợ máy 10 năm chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như vậy Nó cầm cái tút nơ viết Đình tháo cái bộ xe ra để kiểm tra Thôi đời đời để con coi cái tiếng nổ ấy. Nãy giờ con nghe tiếng máy nó cứ ạ ạ ạ kỳ kỳ sao á nghe sáu búa vừa mới lấy lỏng con ốc bột, một dòng chất lỏng đục ngầu phù xa bỗng dưng tung ra xối xả trên nền đất của tiệm sửa xe. cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả cửa tiệm đồng loạt bịch mũi nhăn mặt. trong dòng nước đen đó có vài sợi trong đen ngòm dài ngoằng đang uống lượng như những con trục đất. sáu búa trùng mình lui lại một bước lắp bắp. ông ông bảy ơi, xe này xe này ông mua hồi nào vậy? Sao trong bô xe toàn là nước hôi rịnh vậy nè? Sáu bố chỉ tay vào cái bô xe đang trị nước. Trong cái không gian ồn ào của tiệm sửa xe, ông Bảy và sáu bố nghe trỏ một một âm thanh đục ngầu, ngẹn ngào phát ra từ bên trong ống thép. Nghe như tiếng khóc từ đâu vọng về. Sáu bố buồn tay rơi đồ nghề xuống đất. Tiếng kim loại va chạm vào đất đá nghe chắc chúa. Nó nhìn ông Bảy bằng ánh mắt kinh hoàng. Rồi không nói công trạng Nó dắt xe trả lại cho ông Xua tay rối trích Thôi Ông Bảy dắt về đi ông Bảy Xe này con không dám sửa đâu Xe này Xe này không phải bị hư Hư máy, Xe này nó có chủ rồi đó ông ơi Mà cái chủ này Họ Họ không có ở cõi mình đâu Ông mua xe ở đâu Thì đem ra kêu người ta thành tiền cho ông đi Dòng một người đứng bên cạnh nói thêm, nhưng chị dám nói nhỏ, tay vẫn còn che mũi. Cái mùi này như là cái mũi của trọng trọng chết trôi á mày ơi. Bảy Cao không nói được lời nào, gáy của ông ta tự nhiên rạch thoát. Cảm tưởng như lòng ngực của mình bị xẻ ra và tất cả mọi người ở cái tiệm sửa xe đều thấy được chuyện ác của mình đã giấu bên trong suốt mười năm qua. Ông lập chụp leo lên xe, nổ máy chạy trối chết về hướng nhà. Gió từ sông thổi lộng lộng, nhưng ông chỉ thấy nóng trực ở phía trước mặt và lạnh buốt ở phía sau lưng. Vậy tới nhà, ông vội vàng chắc xe vào cốc khuất dưới gốc cây mè. Khi ông cởi chiếc áo bà ba nầu ra để định thay bộ đồ khác, thì bỗng dưng ông đứng trách trần. Chiếc áo từ lúc nào đã ố lên những giật sinh non khôi trịnh từng đốm li ti bắt đầu loan ra một cách kỳ quái ông tự nhủ từ nãy đến giờ có làm cái gì đâu mà lại có những giật xình non này ở trên áo chứ mồ hôi trên trán của bảy cao bắt đầu nhỏ giọt ông vừa sợ vừa bực dò nát cái áo quăng vào góc sân hơi thở hổn hển ông chạy vào trong buồng lấy điếu thuốc châm lửa bằng đôi tay run rẩy khối thuốc đen kịch Bao vụ lấy ông Nhưng không sao quả lắp được lời nói của thằng sáu búa Cứ gian vọng trong đầu Xe này Nó có chủ rồi ông ơi Thành từ phía sau bức bình phong bước ra Tay cầm chiếc lực cổ cũ Nó đứng nhìn ông Bảy bằng đôi mắt sâu thẳm Như thể nó đã chứng kiến toàn bộ sự việc kỳ lạ Mà Bảy Cao đã trải qua dự trộn vậy Bác Bảy mới đi tiệm sửa xe về hả? Ông Bảy Cao không đáp, thật ra là ông không dám đáp lại lời thằng Thạch. Lúc này, nỗi sợ phải trả giá đã len lội khắp lồng ông. Cái cảm giác thấp tẩm lo âu đã khiến một người đạo mạo dần trở nên đợt đẩn và xuống sắc. Nắng ngoài sông đã dần dịu lại rồi biến mất, nhường chỗ cho những dải sương mù đục ngầu phù sa từ ngoài sông tiến tràn vô. Cái không khí nhộn nhịp của ngày cuối năm dường như dừng lại ở ngoài cổng rào của nhà họ cao. Bước vào trong sân, cái mùi thơm của bánh tét mới chất, mùi thịt kho tàu, mùi dưa kiệu, tất cả đều bị một thứ mùi khác lấn ác. Đó là mùi hăng nồng tới nhức ốc của chai dầu mà ông Bảy vừa đổ ra cả nắm tay để xoa lên người. Ông Bảy ngồi trên bầu trường kỹ cổ đỏ, tay cầm tờ báo cũ, nhưng đôi mắt thì cứ liếc về phía cốc nhà, nơi chiếc xe đang đứng im lìm. Kể từ lúc ở tiệm sáu bố về, ông Bảy như người mất hồn. Ông không dám chạm vào chiếc xe thêm một lần nào nữa. Cứ hãy nhìn thấy cái bóng của nó in lên chất tượng là ông lại thấy lạnh sống được, Một cái lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Bà bảy vợ của ông từ dưới bếp đi lên, tay bưng mầm trái cây đặt lên bàn thờ cha tiên. Thấy chồng cứ ngồi thẩn thờ, bà khẽ càng chẳng. Ông, cơm nước sắp xong rồi kìa. Ông lo đi tắm rửa thay bộ độ khác đi chứ. Sao mà từ sáng tới giờ tôi thấy ông cứ sức dậu hoài vậy? Bộ ông thấy hổng khỏe trong người hả? Mặt mày ông dạo này tôi thấy xuống sắc lắm rồi nghe. Ông bảy giật mình, dội dàng cất chai dầu vào túi áo. Cố tỏ vẻ bình thường, nhưng dòng ông bảy lúc này không giấu được sự mệt mỏi. À, thì dạo này xương xuống nhiều quá, tôi thấy hơi nhức đầu. Bà lo cơm nước đi, tôi biết rồi ông bước vào buồng bù, định bụng thay bộ đồ bà ba trắng mới để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên nhưng vừa mở tủ áo ra ông bỗng đứng khựng lại toàn bộ đóng quần áo lụa trắng ông hằng tự hào vốn dĩ được dị thuần giặt vũ sạch sẽ thì nay nó lại bốc lên một cái mùi đầm mốc khó chịu ông đưa tay chạm vào một chiếc áo do rồi ông trùng trời tay chân chiếc áo lụa khô ráo bỗng dưng rị nước ngay tại cổ cột dài Một thứ nước hơi sẫm màu. Ông Bảy đóng sầm tủ lại Hơi thở hồn hệ Ông tự trấn an mình bằng những chuyện thường ngày Nhưng đâu bằng tay ông vẫn cứ trung bật bật Không sao cài nổi cứ nút áo lụa Đến giờ cơm tất niên Đại sảnh nhà họ cao Sáng trực đèn măng sông Mầm cơm được dọn ra chữa nhà Trình soạn không thiếu thứ gì Từ tô thịt kho hột chích vàng ống Dĩa tôm khô cũ kiệu Cho tới tô canh khổ qua nhồi thịt theo đúng đệ thường của nhà họ cao bữa cơm này đã để trước ông bà về ăn tết cũng là dịp để gia đình sum họp ông bảy và bà bả bảy ngồi vào vị trí chủ tọa thành từ dưới bếp đi lên nó không ngồi xuống ngay mà lắng lặng lấy thêm một bộ chén dĩa nữa đặt ngay ngắn vào cái ghế trống bên cạnh ông bảy bà bảy ngạc nhiên hỏi thành con làm gì vậy Nhà mình có ba người mà Sao con lấy tới bốn bộ chiến đũa Thành không ngước lên Tay nó tông tả xếp đôi đũa cho thật ngay ngắn giọng nó điềm đạm Phẳng lặng tới mức làm người ta ấn lạnh Dạ Cha con nhắn Tối nay cha con về ăn cơm với bác bảy Cha nói Hơn mười năm rồi Cha không có được ăn thịt kho hộp Chịt cô thuần nấu Cha thèm lắm Cha nói Bác Bảy nhớ chừa cho cha cái ghế giữa Để cho ngồi cho vững Vì dạo này chân của cha Bị nước sông ăn mục hết rồi Không đương được Chán nước mắm trên tay ông Bảy bỗng khẽ trao đạo Làm vài giọt nước mắm bắn ra mặt bàn cổ Ông Bảy nghiến trăng Nhưng không dám nhìn thẳng mặt thằng cháu của mình Mà nói cố giữ cho giọng mình không trùng thành Dạo này bày quá lắm rồi đó Đừng có thấy bắt thương mà làm cạn Nhanh Cất chén đũa thừa đó đi Ngày Tết mà để chén đũa thừa như vậy là không có nên đâu thành dẫn công đồng này Nó nhìn thẳng vào bác của mình Bằng đôi mắt thâm thẳm Bác Bảy à Cha con ngồi rồi Bác không thấy sao Cha mặc bộ đồ bà ba đen mà hồi xưa Bà nội may mấy cho cha đó Người cha ước nhẹp à Nước chảy xuống sàn luôn kìa bác. Ông Bảy vừa giận vừa sợ khi nghe Thạch nói Nghĩ bụng hôm nay phải dạy lại cho đứa cháu này Thì bất chật nhìn xuống trận chiếc ghế trong Dưới ánh đèn Một dụng nước đục ngầu Đang từ từ hiện ra trên nền cạch khô ráo Nước chảy rỉ rả từ chân ghế Mang theo dài sợi trong đen ngộ Mùi tanh bọng chốc bốc lên nồng nặc lấn ác của mùi thơm của thức ăn và mùi dầu trên người của ông bảy. bà bảy dường như không thấy dụng nước, bà chỉ thấy không khí bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường. bà dội vàng cấp cho chồng một miếng thịt kho. Thôi, ăn đi ông ơi, hơi sức đau hơn thua với nó. thằng nhỏ nó nhớ cha quá nên nó nói vậy thôi. nó đã không cha không mẹ rồi, chấp làm gì? kiểu người ngoài nhìn vô không có hay đâu á. ông bảy nuốt nước bọt. Cố giấu đi cảm xúc Và không nhìn xuống dụt nước dưới chân Ông đưa đũa cấp miếng thịt vào chén, Nhưng vừa đưa lên tới miệng Ông đã dội dàng buôn đũa xuống Mặt mày tái mét Miếng thịt kho đỏ hồng trong mắt bà Bảy Thì trong mắt ông lại biến thành Một khối xịt đất đen kịch Và lỗ nhộm những con trục nước nhỏ xíu Đang bò trong chén. Ông nhìn sang tô canh khổ qua Thấy nước canh không còn trong chắc Mà đục ngầu kỳ đạ Bên trong khổ qua Vừa nãy là tịt băm trắng nõn Nhưng bây giờ lại là thứ Một cái thứ gì đó Xám xịt Y như là sình non Ông Bảy ông sao vậy Hả Bà Bảy hốt quảng Khi thấy chồng Ối ngay tại bạc cơm Ông Bảy không trả lời được Bởi lúc này Ông thấy cái người Ngồi ở cái ghế trống bên cạnh Đang từ từ quay đầu sang dịch bệnh Cái khuôn mặt đó trắng bệnh như sáp Đôi mắt không có trọc đen Cái miệng ha hốc Chảy ra một chỗ sình non hồi hãm Cái thân ảnh đó đưa bàn tay đành ngắt ướt sủng đặt lên vai ông Bảy Giọng nói càng đục gian rền ngay sát tai của ông Anh hai thịt kho ngon quá Sao anh không ăn đi cho nó ấm bụng vậy anh hai Ông Bảy hét lên một tiếng kinh hoàng Ông hất tung băm cơm tức niên rồi chạy về phía hiên nhà Tiếng chén dễ bể tan tành Nó gian động cả ngôi nhà cổ Bà Bảy đứng chết trần Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy ông Bảy đang quỳ tập xuống sân Tay trái lại Miệng thì thầm lẩm bẩm những câu tự không ai nghe được Lúc này Từ dưới tấm bạc xanh che chiếc xe Một âm thanh lạ lụt dàn lên Không ai đạp máy Không ai chạm vào Nhưng tiếng máy xe bỗng dưng nổ lên Bạch bạch bạch Khỏi bộ xe phun ra một mình Nhưng không phải mùi xăng? Mà là một cái mùi gì đó, nó thâm thậm. Thành lắng đặng bước ra hiên nhà, nó đứng nhìn chiếc xe đang trùng rắc dữ dội dưới tấm bạc. Nó quay sang nhìn ông Bảy, nụ cười trên môi nó, lúc này mang một vẻ thâm sâu khó đoàn. Bước cầm tất niên nhà họ cao năm đó kết thúc trong sự đổ dở và mùi hôi thối nồng nặng. Trên nền gạch, dũng nước đục, nơi chiếc ghế trống vẫn không hề tan biến. Nó cứ loan trọng ra, hướng thẳng về phía phòng ngủ của ông Bảy như một lời nhắc nhở rằng nghiệp chứng 10 năm, đêm này sẽ đến ngày đáo hạn. Đêm 30 Tết ở miền Tây thường mang hai bộ mặt. Một mặt là sự náo nứt của đám trẻ, tiếng cười đùa bên nội bánh thét trực lửa hỏng. Mặt khác là cái không khí lưu trai của Sương và tiếng sông nước trì rào. Nhưng trong ngôi nhà của họ cao lúc này, Sự đau nức đã chết ngắt Chỉ còn lại tiếng gió trích Như tiếng ai quán Của người ở dưới chực sầu Sau bữa cơm tất niên Tàn tác Ông bậy trốn biệt ở trong bụ Chốt cửa chặt cứng Như thể những tấm gỗ liêm này Có thể ngăn được quan hồn của người em trai Ông ngồi thu mình Trên một chiếc giường cổ Tay vờ quạng cái chai dầu Đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay Rồi xoa lấy xoa đẩy lên khắp người Mùi bạc hà nồng nặc tới mức Làm mắt ông cay xè Nước mắt chảy ròng ròng, Nhưng ông vẫn không dám giữ tay Ông muốn cái mùi hương mạnh bạo này Át đi cái mùi tanh đang bám chặt lấy khứa chát của mình Đồng hồ trên dách phòng lớn Gõ nhịp tích tắc tích tắc Báo hiệu còn chưa đầy một giờ nữa Là đến đêm châu thừa Căn nhà cổ trắng lặng như một ngồi miếu quạt Bà Bảy sau khi thu dọn đống đồ đổ nát Ở bàn cơm Đã lắng lặng đi nằm sớm Bà con dám nhìn vào mắt chồng Cũng không dám nhìn vào cái ghế trống cạnh ông Bỗng nhiên Từ ngoài sân Tiếng máy xe lại chan đệt Ông Bảy giật bắn người da gà nổi lên từ chùm Ông nhớ rõ ràng Mình đã tắt chìa khóa Đã phủ bạc kỹ lưỡng Tại sao nó lại nổ máy Tiếng máy nổ ban đầu nghe đều tặng Nhưng càng lúc càng chuyển sang nhịp điệu lạ lùng nó không phải tiếng máy nổ thông thường mà nghe như tiếng người đang cố hấp lấy không khí. À, à, à, à. ông bảy đinh thở, tay áp sát vào cánh cửa phụ. tiếng bước chân trần ướt kẹp bắt đầu gian lên từ phía hiên nhà, chậm rãi đi vào đài sảnh. tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nghe rõ một một giữa đêm khuya trắng lặng. bậc bảy ơi, cha con về rồi. Bác Bảy ơi! Tiếng của thằng Thành gian lên ngay bên kia cánh cửa buộc. Giọng nó phẳng lặng, không chút hơi ấm. Ông Bảy cắn chặt trăng, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi giọng của đứa cháu chung nhà đến như vậy. Ông đôi nắp bắp. Thành! Mày tha cho bác đi mà! Làm ơ! Làm ơ để bác yên đi! Thành không bỏ đi, nó đứng ngay trước cửa. Bóng của nó In qua khe cửa gỗ Dưới ánh đèn măng sông Trải dài hoang mèo Cho chi dạng bật mở cửa đi bác Bảy Cha con Đang đứng ngay sau lưng của con nè Ông Bảy thấy lạnh cả người Nỗi sợ đã dở hòa trong tâm trí ông Ông nhìn xuống kẻ cửa bụng Thấy một dòng nước đục ngầu Đang từ từ Lên qua khe cửa chảy vào trong phòng Dòng nước đó Nó còn kèm theo những sợi trong đen ngòm, Bò trường từ trên đệch gạch Chậm rãi, Nhưng trong mắt ông Bảy lại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì Một sức mạnh vô hình nào đó Khiến đôi tay ông Bảy tự động đưa lên Chạm vào cái thang cửa Ông muốn cưỡng lại Nhưng đôi bàn tay ông như không còn thuộc về ông nữa Cánh cửa gỗ nặng nề Từ từ mở ra Với một tiếng kè két khô khốc gian rịnh Ông Bảy bước ra phòng lớn cái giai mặt thất thật Giữa ánh sáng trắng của chiếc đèn mặn sông Ông thấy Thạch đứng đó Tay Cầm bộ đồ bà ba đen ướt sũng Thằng nhỏ nhìn ông Rồi nhìn ra chiếc xe Đang trung lắc dữ dội ở ngoài hiền Đi thôi bác Bảy Cha đợi lâu Cha giận đó thành nói rồi quay lưng bước đi Câu từ của thằng nhỏ lúc này Như đang thôi miên ông Bảy Như một cái máy, ông lảo đạo, đạo bước ra sân. Chiếc xe lúc này không còn che bạc. Lớp sơn bóng rộn của nó giờ đây mờ xỉn, đầy những chất nước đen kịch. Ông leo lên yên xe. Ngay khoảnh khắc, mong chạm vào lớp da yên, ông thấy chiếc xe lún xuống một cái rực. Phụt sau bị ép chặt tới mức cái dè xe miết sát vào bánh sầu. Một hơi lạnh buốt giá bất ngờ ập tới từ phía sau. Ông ấy cảm thấy hai cánh tay lạnh ngắt như nước đá quan qua eo mình, ôm chặt lấy bụng. Cái lạnh đó xuyên qua lớp áo lụa, nằm thấu vào gia thịt khiến ông Bảy phải rên trĩ lên vì sợ hãi. Rồi ông cảm nhận được một cái đầu ướt sủng tựa sát vào chai trái của ông. Mùi xịn non, thứ chỉ có ở sâu giữa sông, nồng nặng sọc thẳng vào mũi, đánh bật mọi mùi dầu mà ông dạy công sức định. Anh hai, chở em ra bãi bồi nghe tiến thì thầm càng đặt giang lên ngày sắc bên tai, kèm theo một hơi thở thanh lọc. Ông bảy muốn thét lên, nhưng miệng ông cứng đờ, hệt như có một thứ gì đó đang chèn sâu trong cổ họng. Ông dặn ra, mặc dù tâm trí không hề muốn. Chiếc xe lồng lên, nhưng chậm chạp di chuyển. Xe lăn bánh ra con lột đất. Đêm ba mươi Tết, làng xóm im lìm một cách lạ lùng. Hai bên đường những bụi tầm chông và trạng dừa trông như những bóng ma khổng lồ đang cúi đầu nhìn theo chuyến xe định mệnh. Sương mù dày đặc tới mức ánh đèn xe không xuyên qua nổi quá hai sải tay. Ông Bảy nhìn vào gương chiếu hậu bên trái. Qua những giọt nước, ông thấy một khuôn mặt trắng bệch như sáp, đôi mắt không còn tròng đen đang nhìn vào ông. Đó là Út, người em trai 10 năm trước bị ông đẩy xuống sông. Út không nói gì, chỉ nghe hàm răng cười. Mọi cây trăng như một tỏi dạng đắp gánh nhưng đầy bảo. Chiếc xe cứ như chạy đầm lũi tiếng dây phía bật sông. Ông bày muốn bẻ lái về hướng thị xã ánh đèn trực trận nhưng cái tay lái cứng ngắc như bị ai đó dùng dây thần kéo chặt về phía vực sâu. Gió từ sông thổi vô làm táo lũ của ông bày phất phơ nhưng ông không thấy chó mát, ông chỉ thấy cái hơi lạnh từ cái người ngồi ngoài sau. Đang tắm giật vào người ông Biển máu trong người ông thành nước đá Giao thừa đã cận kề, Tiếng chuông chùa bên kia sông vọng lại Chậm trái và nặng nề Như tiếng cỏ vào quan tài Ông Bảy hiểu rằng Đây là chuyến xe không có ngày về. Mọi sự nhẫn nhơ Mọi quy thế của bậc hiền nhân Giờ đây tàn biến trong làn sương mờ Đục ngầu phù xa Chỉ còn lại sự trừng phạt của linh hồn người em Đang chờ đợi nơi con sông chữ. Bến sông đêm giao thừa, vắng nặng tới mức nghe rõ cả tiếng cá quẩy đuôi dưới đám lục bình. Sương mù lúc này đã dón lại thành tường cục, trắng đục và lạnh lẽo. Nó bao phủ lấy con độ đất dẫn ra bại bội. Chiếc xe cưng lại ngay mép nước. Tiếng xe máy bành bạch, liệm giật rồi tắt ngấm Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió trích qua những trạng cây. Nghe như tiếng người đang trên trị Ông Bảy ngồi bất động trên yên xe Hai tay ông vẫn nắm chặt lấy tay lái Nhưng những ngón tay đã tê dại Không còn cảm giác Cái sức nặng ở phía sau bỗng dưng biến mất Hơi lạnh bên chai trái cũng tan đi Ông Bảy thở hắt ra một hơi Đình bụng bẻ lái Để quay xe chạy ngược về phía con lộn lớn Nhưng đôi chân ông không nhúc nhích được Ông cú xuống nhìn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của chiếc xe Ông kinh hoàng chận ra Hai bàn chân mình đã lún sâu vào bùn lầy từ lúc nào Không phải loại bùn bình thường Mà là một thứ xinh lầy đen kịch, dẹo quánh Đang từ từ nuốt chừng đáy đồ của cổ Và cấu quật lũ của ông Anh hai Tới nơi rồi Anh xuống đây coi túi vàng nè Giọng nói của út gian lên từ phía dưới mặt nước Nó không càng đặc như lúc nãy Mà nghe trong trẻo Hiền lành y hệt như 10 năm chạy trước Ông Bảy trung bật bật Mắt nhìn trân trân ra dòng sông Từ dưới đám lục bình Đang trôi dạt Một bóng người từ từ trồi lên Không có hình ma bóng quế gì gây rợn Chỉ là một cái bóng đang sẫm Lúc mờ lúc rõ Người đó đứng giữa dòng nước xiết Nhưng không hề bị cuốn đi Trên tay, cái bóng đó cầm một cái túi chảy nâu. Cái túi mà ông Bảy đã dùng chính đôi chân này đạp vào tay của em mình để đoạt lấy. ông ơi! Anh lại em! Mày tha cho anh đi ông ơi! Ông Bảy miếu máu. Danh giới tôn nghiêm cuối cùng cũng đổ chở. Nó hiện rõ bản chất của một người từng sát hại em ruột mình. Nước mắt quyền với mùi dầu chảy ròng ròng xuống cầm. Ông bảy nói như chẳng thành lời vì sợ sệt chính thứ bản thân đã từng hãm hại. Dạc đó anh xăm xe. Anh say miếu cho mày hết rồi. Anh không còn giữ chỉ nào hết đó. Mày tha cho anh đi Úc ơi. Cái bóng của út không trả lời. Nó bắt đầu bước đi trên mặt nước chậm trại tiến về phía bờ. Mỗi bước chân của nó đi tới đâu nước sông lại dần lên tới đó. Sống nước bắt đầu dỗ vào bánh xe tiếng um um nghe như tiếng vỗ tay của hàng trăm linh hồn đang chờ đợi dưới lòng sống ông bảy quản loạn độ máy xe. ông làm liên tục. tạch tạch chiếc xe không nổ máy. ông gạt chân đạp bên phải, dùng hết sức bình sinh để đạp. nhưng cái cần đạp cứng ngắc như bị ai đó đóng đinh chọc lốc máy. mộng nhiên từ trong ống bô xe một dòng nước đục ngầu bắt đầu phun ra xối xả nước tuôn ra như tròi trọng nhưng không chảy xuống đất mà nó cuộn tròn lại quấn lấy hai chân ông bảy như những sợi dây thịt. chiếc xe lúc này bóng biến dạng lớp sơn bóng lộn bắt đầu bong tróc để lộ ra những bản bì sắt đen kịch. cái yên xe dưới một ông bảy bóng mềm nhũn như bụng rồi từ bên trong lớp đất những bàn tay nhỏ xíu trắng bệnh tỏ ra bám chặt lấy đùi và eo của ông ông bảy quay sang nhìn thành đang đứng ngay trên mép nước Cố hy vọng chút thương xót từ đứa cháu mà nó có thể đưa tay ra kéo mình lên Nhưng khuôn mặt nó giờ đây lạnh như tiệt Đôi mắt nó nhìn ông như cái cách 10 năm trước Ông nhìn cha nó bị nước nuốt chững Dường như nó không phải là đứa cháu 10 năm ông nuôi nắng Nó giống như một cái mỏ nẹp Đang kéo ông về phía quá khứ đậm máu và tàn rộng còn nước sông bỗng dưng dâng cao độc ngột sống đánh thốc dọc bờ, trang qua mặt lột đất đỏ. Chiếc xe bắt đầu từ từ trôi ra xa. Ông bảy muốn nhảy xuống, nhưng đôi tay ông lúc này không sao gỡ ra được. Cái bóng của út đã tiến sát tới mặt nước. Dưới ánh trăng mờ đục, ông bảy nhìn rõ khuôn mặt em của mình, không có mắt, không có mũi, chỉ là một hố đen sâu thẳm tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Út đưa bàn tay ướt sũng ra nhẹ nhàng đặt lên trán của ông bảy. Anh hai Chàng yeah. không mua được mạng người đâu Đi với em Một cân lốc bất ngờ từ ngoài sông thổi vô Làm nước gần lên những dọc nước siết mạnh Ông Bảy thét lên một tiếng tuyệt vọng Rồi cả người lận xe đổ nhau xuống dọc nước xoáy Cái tiếng tổn gian lên đạnh lẽo Giống hệt cái tiếng mười năm dậy trước Khi Úc trời xuống sông mặt nước suối bọt một lúc rồi lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. cái đèn xe chớp tắt vài lần dưới nước rồi chìm mất dạng. sương mù lại bao phủ bến sông che khuất tất cả dấu vết của một đội ác và một sự trả giá. sáng mùa một bột tết nắng vừa hưởng lên dân làng kéo nhau ra bãi bồi họ không chỉ tò mò về chiếc xe. Mà họ đi tìm ông Bảy Người vừa mất tích Sau chuyến xe bí ẩn đêm qua Và khi phát hiện ra được Xe của ông Bảy ở bến bội Thì ai cũng đinh ninh rằng Ông ta đã xảy ra tai nạn Ở ngay chỗ này Không may mất mạng Thằng sáu búa thợ máy cũng có mặt Sáu búa cùng mấy thanh niên trai tráng Lội xuống Dùng dây thừng cục vào khuôn xe để kéo lên Nhưng càng kéo Họ càng thấy nặng Sáu búa là lớn Có cái gì đó vướng vô xe bà con ơi Nặng dữ thần à Không lẽ ông bảy ấy... Khi chiếc xe được kéo lên bờ Cả xóm muốn xỉu ngay tại chỗ Chiếc xe trĩ xét đen kịch đã đánh Nhưng bám chặt vào cái phục sau Và bánh xe không phải là cát rưỡi Mà là một bộ xương người đã đen bóng vì ngâm nước phụ xa Bộ xương đó khô khóc Nhưng đôi bàn tay Thì vẫn còn ôm chặt lấy cây cắt chân sau của chiếc xe Như thể người chết đã quá gian chuyến xe này Suốt từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ Và lạ nhất là ở những vẻ sườn của bộ xương Người ta thấy một cái túi chảy nâu mục nát Đúng lúc đó Trong lùm dừa nước Một cái bóng người lảo đảo bước ra Đó là ông Bảy Cao Quá ra ông ta chưa có chết Nhưng nhìn ông lúc này còn đáng sợ hơn cả cái chết Bộ đồ trắng tinh vào đầy trách nát Dính đầy bùn đất đen kịch Ông bảy mở trực trực đồng tử chẳng to Ông không nhìn thấy dân làng đang đứng đông nghịch Ông chỉ thấy một bộ xương dưới gặp xe Ông lao tới Giật lấy cái túi nâu trên tay sáu búa Quỳ sụp xuống cao thét như điên dại ông ơi Dạng của em đây nè Anh trả hết cho mày Đừng am anh nữa Anh xin lỗi em hồi đó, hồi đó Anh tham làm quá Tại anh, tại anh tham dạng của em cho nên anh mới đạp em xuống ông ơi tha cho anh tha cho anh đi ông ơi cả bái bồi lặng ngắc dư tận tiếng thú tội của ông bảy giang rộng khắp khúc sông người dân đứng đó bàng quan trùng trời cái mặt nạ bật hiền nhân cái già thế ba đời đức độ của dòng họ cao sụp đổ tan tành ngay trong suốt buổi sáng của một bộ tết bà bảy đứng phía sau ngay chồng tự thú mà quỳ xuống đất mặt các công cầu dột máu. Quả tra, mười năm qua bà ngủ chung giường với một kẻ sát nhân, giết em ruột để chiếm đoạt tài sản. Ông tư, một người lớn tuổi nhất trong họ, lúc này mới bước lại gần bộ xương. Ông lầm trầm cấn giấy, rồi quay sang nói với dân làng bằng cái giọng buộc rầu. Mười năm trước, nước sông chảy xiết, người chết không tìm được được về. Ngài người ta mượn cái thứ Mà mua bằng sương máu của người ta Để quay về đòi lãi công bằng <cười> Của thiên thì trả địa, Nợ mau thì phải trả bằng cái nhục nhá này đây Mọi người coi đó Coi lấy đó mà làm gương nghe cho Ông Bảy lúc này hoàn toàn mất lý trí Ông cứ ngồi bốc xình đất Trộn với các lẫn sỏi cho vào miệng Cười hăng hắt như một đứa trẻ <cười> Vàng Vàng nè ông ơi Dịu vàng quá ông ơi Vàng Vàng đã. Trả lại cho em Trả lại cho em rồi <cười> Thằng Thành từ phía sau bước lại Nó không nhìn ông Bảy bằng sự thù hận Mà là một sự thương hài đành lẹp Nó biết Từ nay về sau Bác cù nó sẽ không bao giờ thoát khỏi cái sự tra tấn tâm can này mỗi ngày dân làng tản ra không ai lại cần giúp ông bầy đứng dậy họ đi ngang qua nhổ một bãi nước bọt xuống bãi cát <cười> đúng là cái đầu thất đức của thiên cả địa mang người chứ phải mớ rau đâu mà muốn đạp là đạp vậy muốn ông tôi đạp đầu ông nè vào <cười> kiểu đó thì chỉ có xuống âm phủ mà hướng thôi nhìn ra ưa gan một người lớn tuổi đứng cạnh đó nói thêm đúng là quả hổ quả bì năng quả cốt mà ai lại ngờ cái vẻ hoài như vậy mà bên trong nó thâm độc tàn ác cái kiểu đó chứ nhiều năm sau người ta vẫn thấy một ông đảo điện quần áo rách rưới đi dọc bờ sông trên dài lúc nào cũng chắt một cái ống bô xe máy trị xét ông cứ đi miệng cứ thì thầm Anh chở em đi ăn tết Ông ơi Ăn tết vui lắm Đi ăn tết gì anh Ông Anh chở đi ăn tết nghe Ngôi nhà cổ họ cao Bị người đời kẻ lạnh Người ta nói nơi đó ám mùi xác chết tới mức Không ai dành tới Sau khi lo hậu sự cho cha xong Bộ xương được dứt lên từ cầm xe Thành không khóc một tiếng nào Nó lặng lặng thu dọn vài bộ đồ cũ Cuốn cái lượt sừng của cha nó vào tấm khăn trẳng Số vàng còn lại ba bảy trả nó Thành không đột vào một chị. Nó đem toàn bộ số vàng đó Giao lại cho các bô lão trong đình, Nhờ họ dùng vào việc sửa sang lại ngôi định Và giúp đỡ những người dân chài nghèo khổ ở trên sông Nó nói Vàng này Là máu của cha con Là nước mắt của bác bảy cũng là thứ làm nên tội lỗi tày trời. con đem theo nó, con sống cũng không nổi đâu. thành cũng không ở lại ngôi nhà của họ cao, nó biết ngôi nhà đó đã bị ám bởi tội lỗi, có ở lại cũng chỉ thấy bóng ma của sự phản bội hiện về mỗi đêm. một buổi chiều cuối tháng chín, người ta thấy thành xách cái túi nhỏ đứng nhìn ngôi nhà lật cuối. thành đi lại phía ông bảy cao, lúc này đang ngồi nở ngơ ngoài hiên. Nó nhẹ nhàng đặt chai rượu mới mua Vào tay của bác mình Rồi nó nói Con đi nghe bác bậy Bác ở lại Ráng mà trả cho hết nợ cho cha con Cha con nói Sẽ không hận bác bảy nữa Nhưng mà giọng sông này thì Chưa có quên đâu Nói xong nó quay lưng đi thẳng ra bến đò Bóng nó nhỏ bé Điều siêu dưới tràn dừa nước rồi mất hút giữa làng khói sống mênh mông của dòng sông. Nhiều năm sau, người ta lại thấy một chàng thanh niên tinh Thành sống trên một chiếc ke bột nhỏ chuyên chợ trái cây bò mối khắp dùng lục tỉnh. Thành sống một mình, không vợ con, tính tình hiền lành nhưng ít nói. Lại nhất là Thành rất giỏi cứu người đuối nước. Hãy cứ có ke xuồng nào lật. Hay đứa trẻ nào xảy chân xuống dưới dòng nước xoáy Thành đều có mặt đúng lúc để kéo lên Người ta nói Mỗi lần Thành lao xuống nước Người ta không thấy nó bơi một mình Hình như dưới dòng nước đục ngầu phù sa kia Có một đôi bàn tay khác Đang nền nó lên Đẩy nó về phía những người đang gặp nạn Mỗi đêm trao thừa Thành lại neo ke Ngày đúng cút sông năm xưa Nó thấp một nén nhang, Thả một nhành mai xuống nước Tây Thành vẫn mân mê chiếc lược năm nào Lúc này ngoài tiếng của chó Có thể nghe rõ được tiếng thị thào của chiếc lược Tiếng thì thào đó dường như có cố như thế nào Thì cũng không nghe rõ ra lời Nhưng Thành thì dường như có thể nghe được âm thanh từ chiếc lược đó Thứ âm thanh ấm áp của tình phụ tử Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhìn chút thời gian Để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay Ta nói Kênh tâm linh Không lẽ gần Tết Mà kể chuyện không có tâm linh Thì nó không phải còn là kênh tâm linh Mà gần Tết Mà nó nặng tâm linh Nặng kinh dị quá Thì nó cũng không hay ha quý vị Tết nhất mà ai mà muốn mình mà cứ Cứ nặng nề hoài thì nó lại không hay Cho nên à Ăn lựa mấy cái chuyện mà Nó có hơi nhẹ nhàng chút xíu Nó hơi mang một cái xu hướng Cảm xúc chút xíu Mong là quý vị Chấp nhận dùm nha Qua Tết đi Muốn khủng cỡ nào Tôi chơi cỡ đó <cười> Xin chào và hẹn gặp lại